xin chào quý vị và các bạn các bạn thân mến và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục rất mong mọi người ủng hộ và tiếp tục like và chia sẻ cho phúc cường nhé và nếu như các bạn ủng hộ phúc cường thì có thể qua hai cách đó là qua ví momo mồ, cũng như qua số tài khoản ngân hàng thông tin phúc cường đang để chạy dưới màn hình cảm ơn tất cả mọi người còn bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé xin mời Đằng trước, có một dân làng đang gánh nước đi từ phía đối diện tới. Phương Mẫn và Ngài Tiêu bèn gọi người này lại, hỏi ông ta câu gì đó. Người này nghe xong bèn lắc đầu rồi lại đi tiếp. Dư Tô thì thầm. Chúng ta phải ở lại đây vài ngày. Nghĩ cách giải quyết vấn đề ăn ở cái đã. Phong Đình gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho cô, rồi bước tần nhanh về phía nông dân họ. Cười nói. Bác à. Ờ, um, để cháu gánh nước cho bác nhé Người này đưa mắt nhìn anh ra hiệu có điều quá lạ Mấy cô cậu đến sống thử kiểu nhà nông sao Dư tô đáp Ừm, um, vâng ạ Ban đầu bọn cháu cứ tưởng ở đây có khách sạn nhà nghỉ Ai ngờ tới nơi thì mới phát hiện Đến tìm chỗ ăn, chỗ uống cũng khó Nên muốn hỏi bác xem bọn cháu có thể giúp bác làm việc để đồ lấy mấy bữa ăn không ạ Nghe bọn họ có việc cần nhờ Bác nông dân này mới đưa gánh nước trên vai cho Phong Đình Thấy Phong Đình gánh thùng nước lên Người này bèn bật cười Chỉ ra phía trước bảo Cậu trai này cũng khỏe khoắn phết đấy nhỉ um, đi thôi Vừa đi chúng ta vừa nói Nhà bà Lý ở ngay phía trước kia kìa Mấy hôm trước Chồng bà Lý đi làm ruộng bị thương ở chân Nằm liệt giường rồi Con trai thì rời làng đi học rồi Một mình bà ấy làm lụng vất vả lắm Lát nữa bác dẫn mấy cháu tới đó Hỏi thử xem sao nhé Dư tô vội nói Bọn cháu cảm ơn bác lắm Nếu bác Lý mà chịu Thì nhất định bọn cháu sẽ làm việc chăm chỉ Không lười biếng đâu ạ Bác nông dân cười bảo <cười> Nhìn thôi Đã biết mấy đứa là dân thành phố rồi Bà Lý sẽ không để mấy đứa làm việc nặng nhọc đâu Yên tâm đi Hai người đi về nhà bác nông dân họ Lúc trò chuyện dọc đường thì mới hay Người này cũng họ vương. Nhà có hai vợ chồng cùng với một đứa cháu nhỏ. Còn con trai, con dâu thì làm việc ở ngoài làng. Vì dọc đường trò chuyện rôm rả, rất vui vẻ, nên bác nông dân còn bảo nếu bà Lý không cần người giúp, thì Dư Tô và Phong Đình có thể tới nhà họ ăn cơm. Theo như bác nông dân nói, thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Thêm bát, thêm đũa. Dư Tô không khỏi cảm thán. Đây mới thật là nơi làm quê chất phát thật thà. Cái đời chuyên buôn bán phụ nữ khi trước, đúng là làm nhục hai chữ thôn nào. Phong Đình đổ hai gánh nước vào đại xong, thì bác Vương bèn bảo. Cậu thanh niên này vất vả quá. Mới hôm nay nước máy đục ngầu, nên bác không biết phải làm thế nào cả. Đành phải chạy một quãng xa gánh nước, mà nước trong giếng cũng bị đục rồi. Ờ, thôi được rồi, để bác dẫn mấy đứa sang nhà bà Lý. lúc ba người tới nơi bà lý đang cho gà ăn ngoài sân người trong làng đều quen biết thân thuộc với nhau cả có bác vương nói giúp bà lý bèn đưa mắt quan sát hai người hỏi tuổi tác quê quán lại hỏi xem định ở lại chơi mấy hôm rồi gật đầu đồng ý sau khi cảm ơn bác vương xong hai người bèn vào chào hỏi ông lý đang nằm trên giường rồi bắt tay vào việc làm nhà dư tô thay bà lý cho gà ăn phong đình thì đi gánh nước Sau đó hai người lại cùng cuốc đất Ở trên khoảng vườn nhỏ của bà Lý Vườn chỉ có một nửa Để trồng rau cải Bà Lý bảo nửa còn lại Bà định gieo hạt hoa Lúc dư tô đang cắm cúi sơi đất Có một con sâu truyền lên giải cô Khiến cô sợ tôi suýt than lên Phong đình vừa bắt sâu ném đi Vừa bảo Đến ma cũng không sợ Bà lại sợ con sâu bé xíu thế này sao Dư tô hiền ngang đáp Người ta là thiếu nữ sao không sợ sâu được chứ phong đình bật cười được được được cô nói được thì là được mà lúc này bà lý đang thái cỏ heo ở bên dưới mái hiên mỉm cười vào với bọn họ lúc bác và lão nhà bác mới cưới thì cũng thế này rảnh rỗi không có việc gì làm thì lại cãi nhau bầu không khí chợt trở nên lúng túng bà lý lại hỏi các cháu định ngủ qua đêm tại dinh thự nhà họ vương thật sao Dư Tô và Phong Đình đưa mắt nhìn nhau, bất lực thở dài nói. Thật ra sau khi tới đây, bọn cháu cũng có nghe một bác ở trong làng kể chuyện về dinh thự nhà họ Vương. Bọn cháu cũng không muốn ở lại cho lắm. Nhưng cũng đã lỡ đến đây rồi, chúng cháu vẫn muốn nán lại chưa thêm mấy hôm. Lại chẳng có chỗ để ở, chỉ có thể ở đó thôi. Lòng Dư Tô gào thét, mau đồng ý cho chúng tôi ở lại đây đi. Dù sao nhiệm vụ cũng không yêu cầu các người chơi Phải ở trong dinh thự Chỉ cần tới đó chơi trò chơi Sau khi tập hợp đủ số thẻ Nhà họ Vương Từng xảy ra nhiều hiện tượng tâm linh Chẳng ai dám chắc chắn Mình có thể bình yên vô sự Trong căn dinh thự đó cả Nếu có thể thì đương nhiên Không nên ở lại dinh thự Bà Lý không phụ sự kỳ vọng của họ Nhà bác vẫn còn phòng trống đấy Đó là phòng con trai bác Nhưng giờ nó đi học bên ngoài chưa về Nếu các cháu không chê Thì cứ ở lại nhà bác ít hôm đi Bọn cháu cảm ơn bác nhiều lắm Nhất định bọn cháu sẽ chăm chỉ làm việc Dư tô lấy cùi trò huyết Phong Đình Có việc vất vả nặng nhọc gì Thì bác đừng có ngại nhé Cứ bảo anh ấy làm hết đi Phong Đình chưa biết im lặng đột nhiên anh hơi nghi ngờ Không biết người mới líu lo gọi anh là sếp khi trước Và cái kẻ to gan này có phải cùng một người hay không? Dư Tô quay đầu. Sếp, anh nhìn tôi làm gì chứ? Hả? Phong Đình mỉm cười. Sống đừng dư Tô lạnh ngắt. Thì người giỏi gánh vác việc lớn thôi mà. Anh tài giỏi như này thì đương nhiên phải làm nhiều việc hơn tôi rồi. Cái loại như tôi ấy, thì có muốn làm việc cũng không được. Ôi, tôi ngưỡng mộ anh lắm. Phong Đình gõ đầu cô. <cười> Cô ăn nói giỏi quá nhỉ. Dư tổ nghiệp túc Xương quốc. Thôi được rồi, có phải trẻ con đâu mà cái cỏ xuôi ngày thế. Mau làm việc đi. Phong Đình im lặng. Cô đang dạy bảo ai vậy? Bà Lý ngồi cạnh nhìn mà cũng vùi mắt. Chuyện ở lại nhà bà Lý cũng coi như xong xuôi rồi. Nói từ một lúc, hai người vẫn không quên việc chính. Ben hỏi bà Lý về sinh thự của nhà họ Vương. Còn hỏi đến cả tấm thể nhiệm vụ. Bà Lý kể về nhỏ Vương cũng không khác gì chuyện bọn họ nghe ngóng được. Nhưng vì nhiều thời gian nên bà nói khá kỹ cả. Còn kể thêm vài sự kiện kỳ quái xảy ra trong dinh thượng. Còn về tấm thẻ nhiệm vụ thì bà Lý hoàn toàn không hay biết. Dư tô thẩm nghĩ, có lẽ sau khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, vào ngày mai thì tấm thẻ mới xuất hiện. Giờ các NPC trong làng đều chưa được thiên lập thông số liên quan đến nhiệm vụ. Trong luật chơi, còn nói các người chơi phải thu thập chứ không phải tìm thẻ. Vậy nên, khi nhiệm vụ bắt đầu, chắc hẳn bọn họ sẽ tìm được nơi chứa thẻ một cách dễ dàng. Nếu không thì sao, lại trong thời gian hai ngày, có thể vừa tìm kiếm vừa giúp đỡ dân lạc để thu đủ 53 tấm thẻ chứ. Giờ không phải vụ mùa, dư tổ và phong đình cũng chỉ phải làm việc vặt đơn giản là xong. Hai người bèn ra ngoài chậm chậm dạo một vòng quê lạc. ngôi đặc này rất lớn. Nhưng lại neo người, lớp trẻ hoặc là đưa rời đi để tìm việc, hoặc là đi học đại học. Phần lớn người trung niên tới thành phố làm việc. Chỉ còn lại các ông bà lớn tuổi, không tiện đi lại và đám trẻ con. Trên đường đi, bọn họ bắt gặp Ngài Tiểu và Phương Mẫn. Lúc sư tổ thấy họ, hai người nọ đang đứng đưa lưng để trò chuyện ở ngoài con đường nhỏ. Thấy dư tổ phong đình Ngài Tiêu bèn vẫy thay trò họ. nụ cười không tắt dù chỉ một giây. Về sau hai người còn gặp được cả một người chơi để dâu quài nón. Dư Tô nhớ tên người này là La Hồ. Sau khi rời đi, Dư Tô mới hỏi Phong Đình. Trước lúc vào màn chơi, rõ ràng anh đang rót nước mà sao đột nhiên lại chạy nhảy vào nhóm cùng tôi thế? Phong Đình lắc đầu, thoáng quay lại nhìn về hướng sinh tự nhỏ vương trầm giọng. Tôi từng đây là nhiệm vụ... Là một vụ án có liên quan tới mình Dư Tô sừng sốt tưởng Tưởng tức là không phải chứ gì Ờ thì chắc là không phải Phong Đình mỉm cười nói Tôi chưa thấy có chỗ nào giống cả Vậy à Dư Tô không hỏi thêm nữa thường lòng thì Dư Tô cũng hơi tò mò Nhưng chắc chắn Đây là một vết sẹo không thể khép miệng của Phong Đình Cô không thể vì tò mò Mà xé toàn miệng vết thương của người ta ra được đến chừng năm rưỡi dư tô và phong đình về nhà giúp bà lý nấu cơm ăn cơm xong bà lý bèn dọn dẹp lại căn phòng chống dư tô cũng giúp một tay còn phong đình phụ trách rửa bát dù rằng căn phòng này không có người ở nhưng thường xuyên đều quét dọn chỉ cần thay ga rồi tìm thêm một chiếc gối dọn dẹp bớt đồ của con trai bà lý đi là ổn rồi đến chừng năm rưỡi dư tô và phong đình về nhà giúp bà lý nấu cơm ăn cơm xong bà lý bèn dọn dẹp lại căn phòng trống dư tô cũng giúp một tay còn phong đình phụ trách rửa ba đũa dù rằng căn phòng này không có người ở nhưng thường xuyên thì quét dọn chỉ cần thay ga rồi tìm thêm một chiếc gối dọn dẹp bớt đồ của con trai bà lý đi là ổn rồi thay xong chân ga bà lý đột nhiên hỏi hai cháu kết hôn bao lâu rồi chứ dư tô ngạc nhiên tới độ suýt đâm đầu vào chăn thấy dư tô không đáp bà lý bèn nói tiếp chẳng lẽ hai đứa lại chưa cưới cháu gái bác khuyên cháu một câu nhé nếu chưa kết hôn ấy thì đừng có gần gũi với bạn trai quá hay là để cậu nhóc kia ngủ với ngủ ngủ với bác trai còn cháu ra ngủ với bác có được không rốt cuộc có chuyện gì vậy màn chơi đầu là hôn phu hôn thê giờ thì thăng cấp lên hàng vợ chồng rồi Nhưng hai người họ không thể ngủ riêng phòng được. Lỡ ban đêm có chuyện gì xảy ra thì ở cạnh nhau còn có thể xoay sở được. Hơn nữa, nếu lỡ lên lụy đến nhà bà Lý thì cũng không ổn. Vì vậy nên Phong Đình đang rửa bát trong bếp, đã có một câu vợ mới mà không hề hay biết. Ở nông thôn ít cho giải trí, vừa chạng vạng tối, bà Lý đã trở về phòng ngủ, còn Nhiệt Tình mời hai người cùng vào xem TV. Dư Tô suy nghĩ, rồi mượn bà lý một bài bộ tú lơ khơ, thử chơi trò mọ rùa đen với phong đình Kiểu chơi bài như mọ rùa đen khá phổ biến, nhưng thường thì người cuối cùng còn bài trong tay, luôn là người thua cuộc và chịu phạt. Còn giờ thì người còn bài lại thì đã đoạt được một manh mối. Tay Dư Tô cầm một lá bài, nhìn chằm chằm hai quân bài của phong đình đang giữ, rồi chầm chậm nắm lấy một quân. Nhưng Dư Tô không rút ngay. Mà khẽ chuyển tầm nhìn, quan sát cẩn thận nét mặt của Phong Đình. Khoe môi Phong Đình toét hết cười, định lừa cô bằng cho mèo hạ. Dư Tô bùng lá bài đang giữ, rút lá bài còn lại thần nhanh. Nhìn cặp bài trùng trên tay mình, Dư Tô thất vọng, nắm luôn xuống dưới trong bài. Đồ tiểu nhân xảo trá nham hiểm. "Cảm ơn lời khen của cô." Phong Đình giương lá bài còn lại ở trong tay, rồi cầm cây bút bi lên. ngoắc dư tô đưa mặt ra đây cô muốn tôi vẽ gì dư tô nói một đó hoa phong Đình trả lời một con ba ba được dư tô nghiến rằng đánh thêm một ván cái đã chơi xong rồi vẽ thể một tiếng sau dư tô cam chịu bị vẽ năm con cừu năm con rùa đen lên mặt còn phong đình cũng chẳng tốt hơn là bao trên mặt là ba con ba ba to bự Nhưng trong quá trình chơi thử, bọn họ phát hiện ra trò chơi khó có thể lợi dụng được các nhân tố bên ngoài. Ví dụ như, hiện tại bọn họ lợi dụng vẽ mặt để khiến đối phương không biết quân bài mình sắp rút là đúng hay sai. Thì vào màn chơi chính thức, các người chơi sẽ không bị biểu cảm của các người khác lừa gạt một cách dễ dàng. Ngoại trừ việc phân tích biểu cảm và ánh mắt của người chơi ra, thì họ chỉ có thể dựa vào may mắn để chiến thắng mà thôi. Nói đến may mắn, Dư Tô đã bắt đầu xuống tinh thần. Phong Đình nhìn ba con rùa đen trên trán và hai má của Dư Tô, nói với vẻ nghiêm túc. Rất có thể tới lúc đó sẽ có kẻ tái máy với những quần bài. Luật chơi không đề cập đến việc ăn gian. Tạm thời không biết có thể giam lận hay không, phải thật cẩn thận. Sau khi rút bài thì phải nhìn cho thật kỹ. Trong trò chơi mò rùa đen này sẽ có kẻ nhân lúc cháo bài đánh dấu lên những quân bài. Ví dụ như gấp cho bài quan nhẹ. Trong trò chơi này, mỗi người chơi đều sẽ có một lượng bài nhất định. Khi bắt đầu lượng bài này sẽ do người chơi tự dự lấy. Nếu có người nhân cơ hội đánh dấu bài này trong tay mình, thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Nói chung, nhất định phải thật cẩn thận. cho đêm này sẽ là một đêm an toàn, vì đến mai nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu. Tối nay bọn họ có thể ngủ yên giấc. Lần này, Dư Tô không trải chăn nằm ở dưới đất nữa. Chủ yếu là do ở đây không thừa chăn đẹp. Cũng may là giường ở vùng nông thôn khá rộng rãi, đủ cho tận ba người. Dư Tô và Phong Đình bèn mặc nguyên quần áo đi ngủ, nằm cách nhau một khoảng rộng. Hôm sau trời vừa sáng, Dư Tô đã bừng tỉnh vì tiếng gà gáy. Cô quay đầu suốt điện thoại xem giờ, mới phát hiện ra Phong Đình đã đi đâu hết rồi. Giờ mới hơn sáu giờ. Ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Bà Lý đã thức giấc rồi. Dư tô ngồi trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng bà và phong đình đang nói chuyện. Ben vừa ngáp, vừa bước ra khỏi phòng. Hai người giúp bà Lý cho lượt ăn. Nấu xong cơm, còn chưa kịp ăn thì đã đúng 7 giờ đúng. 7 giờ kém bà Lý đã bưng đĩa thức ăn bước về phía bàn đồn nhiên bất động. Một chân bà vẫn còn chưa chạm đất, gương mặt còn nguyên nụ cười, bị đông cứng tại chỗ. Ngay sau đó, di động của Phong Đình và Dư Tô cùng reo lên. Bọn họ vốn nắm chặt di động trong tay, chuông vừa kêu đã có thể đọc ngay thông báo. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu, xin người chơi hãy tiến hành thu thập các tấm thẻ giải rác khắp làng họng vương ngay lập tức. Những NPC giữ thẻ sẽ đều có dòng chữ xanh trên đầu. Chú ý, nghiêm cấm cướp đoạt thẻ của các NPC. Câu cuối cùng, Phong Đình nói. Cấm cướp thẻ của các NPC Tức là có thể cướp thẻ của người chơi rồi Dư Tô dày chán Ứng dụng lúc nào cũng để các người chơi sâu xé nhau Dư Tô vừa dân lời Bà Lý bị đông cứng đã cử động trở lại Bàn chân đang đưa giữ không trung rậm xuống đất Lời nói cho bị thốt ra cũng tuôn ra luôn Như thế trước đó chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy Còn Dư Tô phong đỉnh thỉnh ngạc nghĩa phát hiện ra ngay giờ phút này Bà Lý bắt đầu cử động Đầu bà đã hiện lên một hàng chữ xanh Thẻ X3 Tức là bà Lý đang giữ ba tấm thẻ Ba người bọn họ đôi mắt nhìn nhau Dư tô mở lời trước Bác Lý Có phải bác có thẻ không? Lúc này bà Lý hoàn toàn không còn về bối rối Như khi bị hỏi hôm qua nữa Bà chỉ mỉm cười gật đầu đáp Bác có ba tấm thẻ Mời đứa giúp bác chuyện này Thì 7 giờ sáng mai bác sẽ đưa tấm thẻ cho mấy đứa. có nghĩa là mỗi npc chỉ đưa ra một nhiệm vụ hoàn thành xong là sẽ đạt được tất cả những tấm thẻ npc này có. nếu là vậy thì thu thập đủ thẻ trong thời gian hai ngày cũng không mới khó. chỉ là còn phải xem npc yêu cầu các người chơi làm những chuyện gì đã. phong đình hút một miếng cháo rồi mới hỏi. bác muốn chúng cháu làm gì? bà lý nói. tìm ra nguyên nhân tại sao Nước giếng trong làng lại bị đục. Được Chúng cháu sẽ nhận nhiệm vụ Vừa mới nói xong Đột nhiên dòng chữ màu xanh trên đầu bà Lý Biến thành màu vàng Còn hiện lên một chiếc đồng hồ đếm ngược Kéo mươi 48 tiếng Chắc hẳn màu vàng có nghĩa là Nhiệm vụ đã có người chơi nhận Những người khác không cần hỏi nữa Còn về thời gian nhiệm vụ Thì theo ý của bà Lý vừa nói Sau khi hoàn thành xong Bọn họ không thể trả ngay nhiệm vụ cho các NPC Mà phải đợi tới 7 giờ sáng hôm sau Hơn nữa Bọn họ có thể nhận đồng thời nhiều nhiệm vụ cùng một lúc Nếu đến hôm sau Cũng không cần gặp phải gặp mặt tận mặt NPC Thông báo hoàn thành nhiệm vụ Mà phần thưởng nhiệm vụ sẽ được trao tận tay họ Nếu không thì các người chơi Phải có thật phân thân Thì may ra mới được Dư tổ cảm thấy nhiệm vụ này thật sống game online 7 giờ ngày mai các người chơi đều sẽ đạt được một lượng tấm thể nhất định. Còn từ đó tới trước nửa đêm sẽ là khoảng thời gian cướp đoạt của bọn họ. Nên có nhiều thẻ thì không phải đi cướp, chỉ sợ kẻ ít thẻ nhất nhòm ngó mình thôi. Nói chung trước nửa đêm không một ai là được an toàn. Hai người nhận nhiệm vụ xong cũng không tiến hành ngay mà ngồi lại ăn mấy miếng cháo cùng với rau dưa của nhà làm. Rất thanh đạm, ngon miệng. Ăn no rồi, bọn họ mới rời nhà họ lý tiến về phía trước giếng nước gần đó trên đường đi hai người bắt gặp hai NPC có dòng chữ xanh trên đầu một người chỉ có một tấm thẻ người còn lại có tận hai tấm dư tô nhận nhiệm vụ hai tấm thẻ nhiệm vụ này là tìm lại chiếc mũ bị mất của bác lưu người nông dân đưa ra nhiệm vụ này còn cho dư tô luôn gợi ý hôm qua lúc đi đốn củi bác làm dây mũ ở sau núi Hai người bàn bạc một hồi, quyết định làm nhiệm vụ điều tra giếng nước trước. Trước đó, khi giúp bác vương gánh nước, họ cũng đang nghe nhắc tới chuyện giếng nước bị vận đục rồi. Dư Tô và Phong Đình tới giếng để quan sát tình hình trước. Vừa khéo bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang xách nước, giặt quần áo ở gần đó. Nước bà ta xách lên còn đục hơn gánh nước của Phong Đình hôm qua. Ôi trời, cái giếng bị làm sao thế này? bà lẩm bẩm tay đưa khỏa nước bất lực nói thôi bỏ đi cô đi thêm một đoạn nữa sao mương giặt đổ vậy dư tô bước tới gọi bà tác giờ hỏi cô ơi nước ở đây bị vận đục từ bao giờ vậy người phụ nữ bĩu môi nói cũng bốn năm ngày rồi nước tôi gánh về mấy ngày trước thì còn dùng được còn bây giờ còn chẳng dám mang về nấu cơm không biết làm sao nữa hay để bọn cháu rút nước trong giếng Rồi thuê người xuống kiểm tra nhé Dư tổ định nghị Người phụ nữ trung niên mỉm cười Mấy ngày nay trường làng không ở nhà Cái giếng này lại là của chung, Làm gì có ai tự bỏ tiền túi ra mà thuê người chứ Dư tổ hỏi Nhưng cũng đâu để như thế này mãi được chứ Nếu không có tiền Thì còn cách nào xuống giếng kiểm tra nước không cô Người phụ nữ ngắm nghĩa dư tô rồi hỏi Nhà họ trường nuôi cá Có máy bơm nước đấy Nếu mấy cô cậu muốn xuống giếng Thì tìm họ mượn xem Hai người hỏi nhà họ trương xong Thì bèn vội vàng lên đường Đang đi tìm Thì họ bắt gặp một người chơi khác Nhưng không ai nói gì với nhau cả Cả hai bên đều đang rất bận bịu. Dư Tô và Phong Đình Là người ngoài nào Mà lại muốn mượn đồ Còn không có tiền nữa nên cũng khá khó khăn Nhưng nghe bọn họ bảo Định xuống giếng kiểm tra nguồn nước Thì nhà họ Trương đồng ý ngay, còn để mấy đứa nhóc choi choi đi theo xem. Hút nước ấy thì khá vất vả, phải chuẩn bị đường ống dẫn dài nước đi, còn cần chờ đợi một lúc nữa. Để tiết kiệm thời gian thì chỉ mình phong bình ở lại chờ, còn Dư Tô bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ tìm mũ trước. Chiếc mũ của băng lưu là một chiếc mũ sơm dùng để che nắng. Dư Tô cảm thấy nhiệm vụ này không đơn giản, chỉ là lên núi để tìm kiếm một chiếc mũ. sư tôi hỏi người dân đường tới núi rồi xuất phát ngay đầu đường lên núi thường có rất nhiều người còn lại thấy đầy những dấu chân hiện rõ ở bên trên mà xung quanh cũng thừa đầy cây cối đường đi sáng sủa quang đãng vô cùng lại đi tiếp một đoạn đường đi tối đi nhiều nên đất dài đầy lá cây và những cái cây, cây nhỏ và đám cỏ xanh trơn trượt dễ khiến người ta đi đường tây ngã dư tô cẩn thận băng qua đoạn đường này thì bắt gặp một ngôi mộ phía trước dư tô lại đưa mắt nhìn ra xa hơn chỉ thấy đủ các nấm mộ có thấp có cao tụ kín lại một khoảng đất chắc hẳn chiếc mũ sẽ nằm ở đây dù rằng giờ đang là ban ngày nhưng thấy một đá mộ kín dị như thế này dư tô vẫn thoáng thấy rùng mình nhưng cô vẫn phải nhắm mắt đưa chân lúc bước tới trước ngôi mộ đầu tiên dư tô nhìn thấy ngay có một chiếc mũ rơm trên đống đá đăm mộ. Dư Tô thở dài một hơi. Cái bắc lưu này thật là, dù có rơi mũ thì cũng đừng có nên rơi ở trên mộ người khác chứ. Đang yên đang lành lại đi kiếm chuyện răng rối. Dư Tô vừa cất được vài bước tới ngôi mộ, đã thấy một cơn gió lạnh pha vào mặt. Quả thực không phải chỉ cần làm đôi bao việc đơn giản là có thể cầm được những tấm thẻ này. Dư Tô bí môi Tiếp tục bước về phía trước Dẫn mình vào cơn gió lạnh Bước tới trước ngồi mộ Dư Tô khòm lưng Lạnh một cái Rồi giơ tay cầm chiếc mũ dơm bên trên Cơn gió lạnh buốt Lại đột nhiên giết mạnh hơn Thổi bay chiếc mũ trên tay dư Tô. Chiếc mũ dơm bị gió cuốn trong không trung Suốt nửa phút Rồi bắt đầu bay về phía dư Tô. Khi chỉ còn cách 2 mét Chiếc mũ vốn đang bay chậm chậm Rồi đột nhiên phi nhảnh đến như chớp. Nó xoay tròn lao về phía Dư Tô như một cơn lốc. Từ lúc thấy chiếc mũ dơm bay về phía mình, Dư Tô đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Thời nó đột nhiên tăng tốc, cô cũng kịp thời phản ứng lại mà ngồi xổm xuống ngay tức khắc. Đúng lúc Dư Tô ngồi xuống, chiếc mũ đã bay xẹt qua vị trí đáng lý và là cổ cô khi nãy. Một tiếng vút vang lên, Dư Tô quay đầu nhìn, thấy viền mũ đã găm vào thân cây phía sau. Chiếc mũ găm sâu tới chừng 2cm. Nếu lúc nãy dư tố không tránh kịp, thì hiện giờ chiếc mũ dơm đã thọc thẳng vào cổ cô rồi. Chiếc mũ dơm vẫn rất mềm mại, nhưng giờ lại như một lưỡi dao sắc lẹm. Một lưỡi dao vừa bén, lại vừa lao nhanh như tên bắn vậy. Những nhiệm vụ này thực sự không hề đơn giản, nhưng chắc cũng không thể nỗi quá khó khăn. Dù sao cũng có tới 53 tấm thẻ. Nếu các nhiệm vụ thu thập tấm thẻ đều quá khó, thì chắc chắn không thể hoàn thành trong hai ngày. Ứng dụng sẽ không tạo ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Chỉ là Dư Tô không biết chiếc mũ dương tổng cộng có thể tấn công cô bao nhiêu lần. Sau khi tránh được đòn của chiếc mũ, nó có thể cầm nó về để trả nhiệm vụ sao? Dư Tô nhìn chằm chằm chiếc mũ, đang tạm thời nằm yên, cẩn thận bước về phía nó. Dư Tô cất từng bước thật chậm rãi. Ánh mắt dính chặt lên chiếc mũ. Chỉ cần nó nhúc nhích một chút thôi là cô có thể kịp né tránh ngay. Chiếc mũ dờm cách dư tổ khá gần. Chỉ chừng 5 bước chân. Dư tổ mới chỉ đi được 3 bước. Đột nhiên chiếc mũ đã lại động đậy. Đầu tiên, nó khẽ rung lên vài nhịp rồi bay ra khỏi thân cây ngay sau đó. Chiếc mũ vừa bay đi. Dư tổ đã né người sang trái thần nhanh rồi lạnh ngồi xuống xuống. Nhưng sau xuôi, dư tô mới phát hiện chiếc mũ dơm lại đang nương theo gió bay giữa không trung dư tô thấy chiếc mũ cương liệng trên độ cao chừng bằng hai lần thân người trông như một cái đĩa bay nhỏ vậy chỉ tích tắc sau chiếc mũ dơm đã lại bay về phía dư tô cảnh tượng khí trước lặp lại dư tô hiểu ra rất nhanh rằng chiếc mũ không chỉ tấn công người chơi duy nhất một lần nhưng lần nào cũng sẽ lặp lại trình tự nhất định lờ lửng trong không trung một hồi Rồi chậm chậm bay về phía người chơi. Tiếp theo đó là gia tăng tốc độ để tấn công. Những bước trước khi tấn công chính là khoảng thời gian chuẩn bị trong người chơi. Dư tổ đã có sự chuẩn bị trước, nên dễ dàng tránh được đòn tấn công của Trương mũ. Trương mũ không chạm vào được cô, Ben bay đến một ngôi mộ phía sau. Dư tổ thầm nghĩ, nếu giờ cô tóm lấy Trương mũ, khiến nó không thể bay đi mất, thì... Có phải sẽ hoàn thành được nhiệm vụ không? Phải một lúc nữa mới tới đợt tấn công tiếp theo. Dư tô định thử xem sao. Dư tô vội vàng tiến tới chỗ trường mũ. Nhưng vừa mới vườn ngón tay chạm vào vành mũ. trương mũ sơm đất đột nhiên lanh mình về phía sau rồi lại bè lên. Nhưng hiện giờ vẫn chưa đến khoảng thời gian trường mũ tấn công. Chẳng lẽ chưa cần chạm vào mũ là thời gian sẽ, sẽ bị rung ngắn sao? Dư tô nhìn chiếc mũ rơm vàng, liện qua liệng lại chứ không chung, thoáng nhíu mạnh. Sao cô lại cảm thấy tốc độ của nó nhanh hơn khi nãy vậy? Mười giây sau, chiếc mũ lại chậm chậm bay về phía dư tô. Mà cái tốc độ chậm chậm lúc này nhanh hơn gấp hai lần khi trước. Ngay giây sau, chiếc mũ đột ngột tăng tốc, lòng như bay về phía dư tô. tô vội né tránh. xoay người né sang hai bước chân vừa chạm vào đất cô mới thoáng thấy tay trái mình nhói đau thấy chiếc mũ đã nằm yên trên hình cỏ phía sau dư tô mới cúi đầu nhìn tay chỉ thấy tay áo đã rách một đường cánh tay có một vết thương dài chừng 3 cm cô cũng chỉ xước ra dù có chảy chút máu nhưng không ảnh hưởng gì hết nhưng liệu lần sau tốc độ của nó có nhanh hơn không phải làm sao để tóm được nó đây chứ Lần này Dư Tô còn chưa kịp suy nghĩ xong Thì chiếc mũ rơm đã lại bay lên Dư Tô cào mày, Đưa mắt nhìn bốn phía Rất nhanh sau đó cô đã nghĩ ra cách Dư Tô vừa nhìn chiếc mũ đang lơ lửng bay trên không Vừa bước lại một gốc cây gần đó Rồi đứng chắn phía trước Đưa lưng về gốc cây Chiếc mũ trao liệm trên không trung Chưa đến 10 giây Chưa đợi cho Dư Tô đứng vững Nó đã nào thẳng về phía cô Nếu lần này không thành công Thì lần sau sẽ khó khăn hơn nhiều Dư Tô hiếp mắt Từng cơ thịt trên người cô đều căng lên Tập trung hết lực nhìn chiếc mũ dơm Chỉ đợi nó nào tới Hai giây sau Chiếc mũ đã xoay thật nhanh Rồi phi vút về phía dư Tô. Ám đậm sát khí Dư tô quỳ xuống thật nhanh Vừa mới cong gối hạ mình xuống Tiếng chiếc mũ cắm vào thân gỗ đã vang lên ngay trên đỉnh đầu cô Dư tố nước bọt bọt Rồi chăm chậm, chậm ngẩng đầu. Thấy chiếc mũ chỉ cách đầu mình chưa tới 5cm. Dư tổ cũng không dám lãng phí thời gian. Mà quay người tóm chậm lấy vảy mũ thần nhanh. Lúc này, sợt có tiếng chuông vang lên. Dòng thông báo hoàn thành nhiệm vụ hiện ra. Dư tổ thở ra. Gồng sức rút thật mạnh mấy lần mới có được vảy mũ ra khỏi thân cây. Chiếc mũ này chẳng có gì khác biệt so với những loại mũ dơm thông thường khác. Rất mềm mại. Chỉ cần dùng tay... Là có thể gặp nó biến hình Dư tô không biết Có cần phải trao lại món đồ này cho MPC không Ben cầm nó xuống Nhiệm vụ này không hao tốn nhiều thời gian Lúc dư tô tới giếng Nước bên trong vẫn còn chưa rút hết Có vậy mấy đứa trẻ đi theo hóng chuyện Cảm thấy rút nước chẳng vui thế nào Đến đã bỏ đi hết rồi Lúc đến nơi Dư tô chỉ thấy mình có phòng đỉnh Phong đỉnh đứng bên giếng cúi đầu nhìn vọng xuống nghe thấy từng bước chân anh mới quên lại hoàng dư tô xong rồi sao dư tô gật đầu nói mấy nhiệm vụ này khá khó đấy anh xem tay tôi này dù rằng vết cắt không sâu nhưng khi nãy dư tô có thời gian xử lý vết thương nên chảy máu hơi nhiều khiến ông tệ áo đau một mảng lớn bằng bàn tay phong đình nhíu mày về xử lý vết thương trước đã đi phải mất một lúc nữa nước mới rút hết tôi không sao chỉ sơ một chút thôi Dư tô nói Để tôi kể cho anh nhiệm vụ khi nãy Cũng chẳng có gì nhiều để nói Dư biến nhiệm vụ rất đơn giản Dư tô chỉ tóm sơ qua vài câu là đủ Nghe xong Phong Đình suy nghĩ một hồi rồi nói Số lượng thẻ Tương ứng với độ khó nhiệm vụ Nhiệm vụ hai thẻ Sẽ có mức độ khó như cô Còn nhiệm vụ giếng nước này Sẽ khó hơn một chút Không biết có nhiệm vụ nào khó hơn không nữa Dư tô nói Anh cứ đấy chờ đã đi, để tôi đi xăm thử xem. Phong Đình gật đầu. Cô nhớ cẩn thận đấy. Làng họ Vương không đồng người, nhưng lại sống dài rác. Dư Tô men theo con đường nhỏ bên phải giếng. Đi vài phút mới bắt gặp hai người dân lạc. Trong đó có một người là NPC bình thường. Người còn lại có hàng chữ xanh trên đầu. Là một NPC nhiệm vụ ba thẻ. Nhiệm vụ này vẫn chưa có người nào nhận. Dư Tô thấy vậy. Ben tiếp nhận luôn. Nội dung nhiệm vụ là nhổ cỏ ngoài nhà của MPC này. Vì hạn giao nhiệm vụ là hai ngày, nên sau khi nhận xong, Dư Tô không tiến hành luôn mà cứ tiếp tục tiến đi thẳng về phía trước tìm các MPC khác. Đi được khoảng 10 phút đồng hồ, Dư Tô lại nhìn thấy một người dân làng có chữ hàng xanh ở trên đầu. Cô thoáng kinh ngạo. Dòng chữ trên đầu MPC này là thẻ X5. Nhiệm vụ có phần thưởng hai tấm thẻ khi trước đã khá nguy hiểm. Vậy nhiệm vụ năm thẻ này phải khó hơn quá nữa. Dư Tô không tiến lại, mà quay đầu trở về. Lúc này thì Phong Đình đã hút được gần hết nước trong giếng. Phong Đình mượn của người nhà một chiếc thang. Lúc vác thang về thì giếng chỉ còn lại dư một chút nước dưới đáy. Nước cạn đến mức không hút ra được nữa. Lại lẫn nhiều bùn lầy. Họ cũng ngại không muốn hút bùn vào trong ống nước nhà người ta. Phong Đình tắt máy bơm nước, chậm chậm thả thang xuống giếng, cởi dày, rồi săn ống quần treo xuống thang trúc. Bàn chân vừa đạp xuống tầng nước cạn vần đụng, Phong Đình lập tức cảm thấy có rất nhiều điều bất thường. Chân vừa chạm đất, anh đã cảm giác mình đã phải thứ gì, mà thứ này đang lách mình đi mất trước, khi bàn chân anh dẫm hoàn toàn lên người nó. Chẳng lẽ, dưới này có một sinh vật sống nào đó sao? Vì có thứ gì đó nấu mình dưới giếng. mà nước trở nên đục ngầu chút nước cạn dưới đáy giếng chỉ đủ ngập tới mũ bàn chân phong đình vậy mà khi nãy nó chuyển động lại không hề để lộ thân mình trên mặt nước cũng không khiến nước giếng bị gợn phong đình cúi đầu quan sát nhưng không thể nhìn được gì bên trong mặt nước vần đục như bùn nếu muốn tìm được thứ này thì chú có thể dùng tay mò phong đình đứng trong giếng vừa cúi đầu vừa nhìn vừa sắn tay ao lên sau đó anh tức tốc khom lưng Sọc thẳng tay vào đám buồn lấy Rất nhanh gọn Ngón tay của Phong Đình đã chạm vào thứ gì đó Anh tóm phát lấy Rồi dùng sức kéo nó lên Phong Đình nhìn thứ bị mình tóm Ở trên bàn tay Còn vương buồn vần đục. Hóa ra đây là một nửa cánh tay thôi giữa Trên cánh tay này còn dính chút thịt Nhưng đã lộ ra một phần xương trắng xóa Tuy nhiên Khi bị Phong Đình tóm được Thì nó vẫn còn cựa quậy như vật sống vậy Năm ngón tay cứ dãy ruộng liên tục Vì bị Phong Đình bóp chặt Mà đám thịt thối giữa bắt đầu rơi dần xuống Trong nước vần đục Nơi đây Nó vùng vẫy Rơi đầy lên trên tay Phong Đình Không vì vậy mà Phong Đình chịu vứt nó xuống Anh giữ lấy cánh tay Rồi ném mạnh ra ngoài giếng Trong khi bị ném ra khỏi giếng Cánh tay vẫn cứ liên tục dãy ruộng Rồi rơi thẳng xuống mặt đất Không biết Có phải do đường lúc mặt trời chiếu rọi không? Mà sau khi rơi xuống đất, cánh tay không còn động đậy nữa. Phong đỉnh không lưng tiếp tục mò mẫm. Mà lúc này, mực nước vốn chỉ đến mu bản chân anh lại dâng lên tới tận mắt cá chân. Đúng là nước trong giếng sẽ tràn lên, nhưng không thể nhanh tới mức như thế này. Phong đỉnh tiếp tục dùng cả tay mò mẫm. Rất nhanh, anh đã lại nắm được thêm một lần nữa. Thứ này là một cái đầu. Chiếc đầu nằm trên tay Phong Đình Khuôn miệng đã giữa nát Đến mất cả cặp môi còn đang mấp máy Răng lập cặp va vào nhau Liên tục phát ra những tiếng động nhỏ nhỏ Phong Đình giơ tay Nắm cái đầu khỏi giếng như nắm một chai bóng rổ Mà lúc này Mực nước dâng lên ở dưới giếng Đã tăng nhanh thêm Tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi Nước đã lên tới tận mắt cá chân Rồi đến cẳng chân của Phong Đình Phong Đình nhíu mày Rồi đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đang tao lấy mắt cá chân anh. Lực tóm của bàn tay này rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều. Có vẻ mực nước trong giếng cũng tượng trưng cho cả sức mạnh của hồn ma này. Càng nhiều nước, hồn ma sẽ càng mạnh. Trừ khi có thể tìm được một người thế chỗ cho nó, nếu không ma ra sẽ không thể rời khỏi nơi mình chết. Vậy nên chưa cần tìm được xác rồi, rồi ném nó ra khỏi giếng là xong. Phong Đình buộc phải nhâm lúc mực nước còn thấp để tìm được toàn bộ cơ thể của nó. Về sau, mực nước lên cao quá, chỉ e sức mạnh của con ma da này sẽ vượt qua xa anh. Phong Đình tóm lấy cánh tay đang níu lấy bắp chân của mình, kéo mạnh nó từ mặt nước lên. Vào giây phút cánh tay ma da bị Phong Đình kéo lên, anh chợt nghe thấy có tiếng nước rẽ. Bèn né sang một bên theo bản năng. Lúc này anh mới thấy một cặp chân Và một cánh tay thôi giữa đang bay tới cạnh mình rồi rơi tõm vào nước. Cánh tay bị Phong Đình túng được đứt đoạn từ bả vai. Giờ phút này nó như một con cá cứ liên tục dãy ruộng quẫy mình liên tục muốn bỏ chạy. Phong Đình bẻ đứt khớp xương nơi cùi trò nó rồi ném thẳng ra ngoài. Cánh tay rơi xuống đất nghe phình một tiếng. Mà nước đụng ngầu đã dâng lên đến đầu gối Phong Đình và vẫn đang tiếp tục tràn trân lên cao nữa. Mà nước vốn im lìm Không một tiếng động Lại nghe vọng lên âm thanh lục bục Như nước đang bị đun sôi lên Bắt đầu nổi bọt Lại chợt có thứ gì trong nước Lao thẳng vào càng chân Phong Đình Khiến anh thoáng đùng lanh Không cần gì cũng biết Đó chính là phân thi thể nổi khi nãy Giờ Phong Đình đã tìm được một bàn tay Một cánh tay hoàn chỉnh vào một cái đầu Vậy những bộ phận còn lại Bao gồm thân mình Đôi chân và một cánh tay bị khuyết bàn tay Vừa hay, những bộ phận này lại dính liền với nhau Phong đình có thể vớt nó ra cùng một lượt Tốc độ nước dâng trong giếng lại tăng lên Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngủi Đã lên đến đầu gối anh rồi Rồi tràn tới đùi Tìm được càng nhiều bộ phận Nước sẽ càng dâng lên nhanh Phong đình lập tức cúi xuống mỏ mẫm Do tìm quanh giếng Chiếc giếng này không bề lớn Rất nhanh sau đó chân trái anh Đã đạp phải thứ gì Thứ này mau chóng lách mình chạy trốn phong đình vươn tay lần theo rồi tóm được nó ngay tức khắc nhưng rồi lại tuột tay phần thi thể giữa nát này lách đi để lại một nắm thịt thôi giữa trên tay phong đình phong đình hiếm mắt nhúng tay giờ bằng nước giếng rồi quay mình hướng về phía thằng trúc phong đình bước lên thang trao về hướng miệng giếng mà ra trong nước sẽ không dễ dàng tha cho anh đi phong đình đã con mồi chết thay rất khó khăn lắm thì nó mới bắt được đúng thực phong đình mới vừa treo được hai bậc đã có một đám thịt lao rình vào thang trúc khiến chiếc thang ngã nghiêng thân xuống phong đình nhảy xuống trầm lại mình xuống nước có hai thứ đang cuốn chặt lấy đầu gối anh Dù rằng không nhìn thấy nhưng phong đình cũng biết đó là một cặp chân cặp chân cọp vào nhau nối liền với phần thân để tạo thành một vòng tròn khép kín khóa chặt lấy chân phong đình nước đã dâng quá ngập bụng ngập đến rốn mà cặp chân đang cuốn lấy chân anh lại chặt đến độ không giống với sức người. Phong đình cúi đầu liếc nước giếng đục ngầu, chỉ có thể thấy được bóng mình soi trên mặt nước đang dập dềnh. Phong đình xâm lại chiếc thang đổ nghiêng, quệt nước trên tay áo, rồi leo lên từng nước thang trúc. Chân anh bị ma ra cuốn chặt, không thể bước lên thang được. Nhưng điều này cũng chẳng cản Phong đình leo lên giếng, chỉ cần dùng sức hai tay để nâng cơ thể lên là được rồi. Giống như khi tập vòng treo vậy, huống chi dù hai chân phong đỉnh bị siết chặt, không vùng ra nổi, nhưng vẫn có thể đặt trên nước thang, giúp tiết kiệm cho đôi tay một phần nào. Mà xác con ma da kia lại có thể níu lấy anh bằng hai chân và một cánh tay, chứ không lôi phong đỉnh xuống dưới nước được. Chỉ là nhiệm vụ sẽ không đơn giản như vậy. Phong đỉnh đoán thì không sai. Ngay giây phút, cái xác bịn kéo khỏi mặt nước, nguy hiểm mới bắt đầu. ngay mắt mực nước vốn đang ào ào dâng lên chợt cuộn cuộn bùng nổ như thang lũ tay trái phong đình giữ thang tay phải tung lấy phần thân thể giữa nát đã yếu đi rất nhiều do rơi khỏi mặt nước vừa vớt nó lên anh đã nhìn thấy một cái bóng mới xuất hiện Ở trên mặt nước lúc này thì nước cũng đã dâng tới đầu gối phong đình phong đình ôm lấy cái xác bằng tay phải tay trái giữ thang leo tức tốc lên nhưng lại đột nhiên phát hiện nửa trên chiếc thang trúc đã chửi khỏi miệng giếng ngã về phía sau đây là hình ảnh phản chiếu của phong đình nhìn thấy trên mặt nước cánh tay vươn ra từ giếng đã để ngã thang cũng may đây là một cây giếng chật trội thang ngã nhưng cũng không để nỗi rơi thẳng xuống dưới đất mà chỉ lật mình ngã xuống bên phần miệng giếng đối diện nhưng phong đình ở bên dưới cũng chẳng mấy dễ chịu anh chỉ có thể treo mình ở trên thang nhờ một tay và hai chân mả nước cũng đã dần lên đến, đến bụng dưới phong đình mấy giây nữa thôi là sẽ ngập tới ngực phong đình chỉ còn cách miệng giếng có tầm một mét gần như vậy nhưng giờ phút này lại khó lòng chạm tới nổi phong đình quặp chân phải vào một bên thang tay trái giữ chặt thân trang trúc rồi vươn chân trà đảm mạnh vào miệng giếng nhờ phản lực Mà cả chiếc thang lẫn phong đình đều ngã về hướng đối diện Nước đã ngập tới ngực Sắp dâng lên đến tận bà vai Phần thi thể bị anh giữ trên tay Vốn đã điệu đi rất nhiều Giờ đột nhiên là bắt đầu dãy ruộng Càng lúc càng mạnh hơn Chỉ một chút nữa thôi Là nó có thể vùng khỏi tay phong đình Phong đình nước lên miệng giếng Đang sát ngay trước mắt Tiếp tục bỏ lên Không dám để lỡ dù chỉ một giây song vừa leo lên được một bậc thang thang đã lại bị đẩy ngược trở về dường như cùng lúc đó cánh tay trái đang giữ thang của phong đình cũng buông lỏng hai tay anh ôm chặt lấy thi thể nằm nó lên miệng giếng cùng vào lúc ấy nước cũng đã dâng tới tận mặt phong đình vì không có tay bám vững nên cả thân thể anh chìm xuống nước dòng nước đục ngầu bao chặt lấy phong đình khiến anh không mở nổi mắt lạ hơn là không biết vì sao nước lại không có sức nổi. Sau khi cơ thể bị nó dìm xuống, Phong Định thậm chí không thể bơi được nữa. Dù có bơi kiểu gì, thì người vẫn cứ từ từ chìm xuống. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chừng ba năm giây sau, màn nước dâng trào cuồn cuộn lại hạ xuống nhanh chóng. Khi ngoi đầu khỏi mặt nước, Phong Định nghe được âm thanh thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành cuống rụt. Nước giếng mau chóng cạn sạch, rất nhanh thôi. đã chỉ còn tới mua bản chân anh. Phong đình cúi đầu nhìn thấy một thi thể thôi sữa. nằm dựa trên vách xiếng. Dư tô đã về được một lúc rồi, nhưng cô không thể nhìn thấy phong đình. Khi đứng cạnh miệng xiếng cúi đầu nhìn xuống, cô chỉ thấy được một khoảng đen kịt, như thể bị bồn mặn xương đen bao phủ dày đặc. Dư tô đứng đó chờ, còn cú xuống gọi mấy câu nhưng không có tiếng đáp. Còn hiện giờ. màn xương đen trong giếng lại đột nhiên tan mất cô thấy phong đình đã cởi đồ anh dùng quần áo bao lấy một cái thác thôi giữa cõng lên trên lưng trèo lên thang thứ đập vào mắt sư tô đầu tiên là thi thể đằng sau lưng phong đình lướt qua cô còn tưởng đó là một con ma bò từ địa ngục lên nhìn kỹ lại thì vóc dáng cũng được đấy khoan cô nhìn cái này làm gì sư tô quỷ xuống vươn tay kéo phong đình hỏi nhiệm vụ của anh có khó không phong đình gật đầu nói may là tôi nhận nhiệm vụ này nếu là cô thì sợ sẽ khó đấy dư tô không đủ sức để dùng hai tay trèo thang cũng không thể giữ thang bằng khi thang bị nghiêng được phong đình vuốt nước giếng ướt ở trên tóc rồi cúi đầu gỡ thi thể được buộc trên lưng xuống nói tìm người nhận dạng cái xăng này đã chắc người trong làng sẽ là biết đấy là ai đấy Dư tô đưa mắt nhìn cây xác, khẽ hò nói Anh mặc quần áo vào cái đã Phong đình rũ ra Độc tác mặc đồ vào chưa khựng lại Cô có nhìn tôi cũng không bắt chịu trách nhiệm Còn sợ gì? Dư tô lướm phong đình Có cái gì hay mà nhìn chứ Anh có phải mỹ nhân, vóc dáng, mềm mại quên rũ đâu Phong đình chồng một tiếng Đúng là người ta thiếu gì thì thường thích cái đấy nhỉ dư tô nghiến răng tôi thích tuyếp người giống mình phong đình bật cười vỗ vào đầu cô mau về nhà bà lý ra gương đi lần sau anh mà trèo xuống giếng tôi sẽ ăn cắp luôn thằng đấy anh có tin không phong đình trả lời được cô chính là mỹ nhân vóc dáng mềm mại quyên rũ dư tô xiết nắm đấm tôi đi đây xin cáo từ phong đình bật cười bước theo sau giận à <cười> Dư tôi lường phong đình tôi có một tin tức hay, nhưng lại không muốn cho anh nghe, trừ khi anh gọi tôi là sếp. Phong đình nhớn mày. Sếp nói đi. Anh ta dễ khuất phục tới vậy ư? Dư tôi hoàn toàn không có cảm giác thỏa mãn. Cô bất lực cân lời. Tôi bắt gặp một NPC có năm tấm thẻ. Những người còn lại đều chỉ có một tới 3 tấm. Chắc mọi người sẽ chưa vội nhận nhiệm vụ này. Khả năng sẽ có người đề nghị hợp tác cùng thực hiện nhiệm vụ. Tổng cộng có tới 53 tấm thẻ bắt buộc phải thu thập. Vậy nên, chắc chắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Những nhiệm vụ thường hai 3 tấm thẻ có độ khó ở mức chấp nhận được. Có đôi chút nguy hiểm nhưng vẫn có thể vượt qua. Nhưng mà cái nhiệm vụ 5 tấm thẻ thì không thể coi thường. Nhất định sẽ có người đề nghị hợp tác. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 41 của câu chuyện. cuộc trời đến từ địa ngục mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho phúc cường được biết nhé và nếu như mọi người yêu quý phúc cường và muốn ủng hộ thì có thể ủng hộ qua hai cách đó là qua ví mô mô cũng như qua số tài khoản ngân hàng thông tin thì phúc cường đang để chạy dưới màn hình cảm ơn tất cả mọi người còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau được phát sóng vào 22 mươi giờ tối thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh của Si phú cường nhé xin chào